các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cần hỏi chị ừm thì em muốn hỏi chị về hai người vừa mới chết ở cạnh phòng em ấy nghe tôi nói xong cô ta ngờ vực nhìn tôi em cần biết để làm gì không lẽ em biết gì về họ tôi lắc đầu đáp không à à mà có chẳng là hai người họ là bạn của anh trai em em muốn hỏi một chút thông tin thôi à cô ta câu mày nói em muốn biết thông tin gì mà mọi thông tin của hai người họ Chả được đăng để trên báo Tôi nhìn sang Duy ý muốn để cho nó hỏi. Thế nhưng mà kể từ lúc bước chân vào đây Duy có gì đó rất lạ. Giống như nó đang đề phòng một thứ gì đó. Đá vào chân của nó tôi nhảy mắt ra hiệu. Duy ẩm mờ rồi quay sang hỏi chủ trọ. Hai người họ đã trọ ở đây lâu chưa? Hơn hai năm rồi mà sao em lại hỏi điều này. Duy cười nhẹ sau đó đứng dậy rồi đáp. Cái mà em cần hỏi chỉ có vậy thôi à em xin phép. Nói xong nó không đợi tôi phản ứng mà nắm áo kéo tôi ra ngoài ra đến cổng tôi định hỏi duy xem có chuyện gì duy liền ra hiệu cho tôi im lặng nó liền nói có chuyện gì nói sau bây giờ cứ rời khỏi đây đã <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe